Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyên Huy Và ngày hôm nay là một cái lịch phát sóng đột xuất à, Giống như những cái tập truyện ngắn lần trước của Cửu Củ Long Huyển Sự Đây sẽ là một cái truyện ngoại truyện mới và um, phát song song với chiều dài của Cửu Củ Long quá Sự Ký Để giúp cho mọi người hình dung hơn về thế giới của Cửu Củ Long quá Sự Ký Về thế giới của những tác phẩm truyện của Lâm Gia Thái Bảo Thật ra thì mà nói thì những quý thính giả nào nếu như không theo dõi Cửu Long quá Sự Ký và nghe những tập truyện riêng lẽ này thì vẫn có thể hiểu được tại vì đó là một câu chuyện riêng biệt, không ảnh hưởng mấy tới câu chuyện. Nó chỉ giúp giải thích thêm mà thôi. Và trong tập truyện lần này có tự đề là Chuyện Lục Lâm của miền Tây thì chúng ta sẽ hình dung Lục Lâm ở miền Tây là như thế nào? À, nó có khác với những cái Lục Lâm ở trong những cái Bộ truyện hay là bộ phim kiếm hiệp của Trung Quốc hay không Và chúng ta sẽ hình dung hơn rõ nét Về cái bối cảnh của Lục Lâm Trong thế giới truyện Của, của, của Lâm Gia Thái Bảo nhé Huy mong rằng mọi người hãy ủng hộ cho bộ truyện này Tại vì đây là một bộ truyện Mà Huy đặc biệt rất là yêu thích ừ, Có thể là nó dài tập Mọi người nghe Cảm thấy à, không theo nổi Không theo kịp về cái đồ dài của nó Nhưng mà Một bộ truyện mà viết được rất nhiều những cái thứ Những cái địa danh, những câu chuyện Ở miền Tây, miền Lục tỉnh Và Huy sẽ đặc biệt ủng hộ bộ truyện này uhm, Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng lắng nghe Chuyện Lục Lâm của miền Tây Cửu Long huyện sự Ngoài truyện Cửu Long Quá Sự Kiết ki giả Lâm Gia Thái Bảo Có lẽ khi nghe nói đến lũ vệ Ai ai cũng đã hình dung ra một khung cảnh tan tóc đau thương, nước giằng trắng xóa, mưa phủ đầy trời, tối tăm mặt mũi, ngồi trên nóc nhà, đợi ghê xuồng đi qua cứu trợ. Cảnh tượng đó không phải hiếm ở đất nước chúng ta, nhưng không phải lũ nào cũng chỉ đem đến đau buồn. Miền Tây kinh rạch chằng chịt, đặc sản là ruộng đồng và những thứ nảy nở từ ruộng đồng. Cũng chính là những con kinh xung quanh, Nếu mất đi hết kinh trạch Có lẽ miền Tây chẳng còn gì quyến trụ Hiện tại việc làm đê Cống hoàn thiện phục vụ tưới tiêu Đã gần như xóa đi cảnh nước lên nửa nhà khắp nơi trắng xóa một màu Như hồi 2.000 đổ lại Lũ như vậy Kỳ thực là giúp hồi sinh dùng đồng bằng Cửu Long Đem cá tôm về cho bà con Mất đi cảnh lũ ấy Kể tra cũng thật hoài niệm Nhưng chẳng trách được Thời cuộc bắt buộc phải gác lại niềm vui của con nước lên Và hôm nay sinh hậu của mọi người Một chuyện đã xảy ra rất lâu Để hiểu hơn về nhóm người Lục Lâm Sẽ làm gì trong mùa nước nổi này Tháng 9 âm lịch Năm 1970 Đầu đó trên khúc sông Hậu 4 giờ chiều Mưa rơi trả trích liên hội Không phân biệt được sáng tối Chân trời Nhìn bốn bề đều là bọt nước đầy mặt sông Sống không cao Nhưng việc chạy ghe trên sông Trong điều kiện thời tiết như thế này Là vô cùng nguy hiểm Liêm đen đánh lái Đưa chiếc ghe đi sát vào bờ bên phải của sông Chỗ này đi lên thêm chừng 10km Là gặp một cái đồn gian thuyền Tắp vào gần đó giờ này Thế nào cũng bị đồn trưởng gội lên nhậu Thế thì tốn kém lắm Liêm đen chật lưỡi Rồi uống ly rượu cho nay đi len them chung 10 so la gap mot cai đon gian thuyen tap vao gan đo gio nay the nao cung bụng Lừa chịu nước để đậu ghe Anh tắp vào một bãi trống tương đối cao tráo Có nhiều cây sao to lớn Thoải tán ra Như một cái ô tự nhiên che mưa Liêm kiêu út đớt Ra thả nèo Cắm xạo Bản thân anh ta cũng tra côi nắp hầm có bị trị nước hay không Lơ là một chút là gạo hư hết Đến lúc xong xuôi Thì trời đột ngột bớt mưa trời tạnh hẳn đi Bầu trời vẫn một màu u ám Như cái mệnh lông chuột Trầm bốn phương tắm hướng út đớt hỏi Ờ, trời sao hư? Có đi tiếp không? Liêm đen nhìn con nước Mưa xong Đầu nguồn đổ về rất mạnh Nước cuồn cuộn sôi bọt Anh nói Thôi, nước dậy đi hao dậu lắm Làm sao có lợi được Không gấp không gấp đâu Đợi uh, trưa mai đi, nước đứng thì mình đi Hai người thay đổ nấu cơm Trong lúc liêm đen đang nêm nồi cá khô quẹt Giống đã khô quẹo Và không còn chút gì ăn được Anh ta xoa bụng nói Bà mẹ chưa đi gấp quá Quên mua thêm đồ ăn rồi, Giờ thèm quá mày Úc đớt lắc đầu Thì cũng kêu đi cho kịp con nước đó chứ Ăn dằn bụng thôi cũng được Chứ bây giờ quăng chài biết chừng nào mới có ăn Trong lúc bao tử tréo lên từng hồi Liêm đen chợt nghe xa xa vọng tới tiếng chim kêu Anh và út đớt nhìn nhau Mắt sáng trở kêu lên u mẹ nó Cũng đúng mày ơi Đang ngày mùa nữa Thôi mày kiếm gì dằn bụng Tao đi bắt mấy con về nhậu cho đã mày ơi Mưa này ăn cơm có quẹt á Thì chết sướng hực À được được bá cháy luôn kia có trắng mối hay trắng gì cũng được Quá đã Thì đi đi em coi ghe cho Nói trời Cả hai ra mũi thái dây Thả cái xuồng bà lá xuống Ke đăng khẩm Nước mấp mé ngang lượn Đổ xuồng ra không tốn mấy sức Úc đớt lấy cây đèn pin của lính Mỹ Mà nó mới mua ở Mỹ Tho đưa cho Liêm Đen Trên xuồng thì có sẵn dây và tấm thiết Để làm cái lập lup bat chim dao vào một cái đèn bão để dưới lòng xuồng Với kinh nghiệm của Liêm Đen Thì đi mấy hồi mà về Nghĩ tới mọi nhậu liêm đen nhẹ chẹo đưa xuồng dọc theo bên bãi coi tiếng cúm nấm phát ra từ đầu tiếng nó dậy nhộn nhịp không lẽ có tới cả một bầy hay sao lúc bấy giờ anh chỉ thấy cao lắm là một khu có hai ba con đằng này nghe tiếng chắc phải gần hai chục con tiếng phát ra từ sau rặng cây sau có một con kinh nhỏ trọng độ năm thước hai bên một đầy giữa nước đang mùa lũ Dù nước bị ngập một nửa, chỉ còn luống lên mấy tán lá nhọn quắc, như vô số lưỡi kiếm màu xanh tua tủa đâm lên từ dưới nước. Trời sau mưa rất là tối, liêm đen dặn núm đèn cho sáng lên. Cây đèn pin lính Mỹ, dò có cái co hoặc thành hình dạng chữ L ngược. Nên khi móc cạnh dài vào túi áo, ánh sáng trội ra phía trước qua đầu đèn ở cạnh ngắn, rất là tiện lợi. Liêm đen cho sang len cai đen pin linh my do co cai co hoac thanh hinh dang chu l nguoc nen khi moc canh dai vao tui ao anh sang troi ra phia truoc qua đau đen o canh ngan rat la tien loi liem đen thay con kinh chỉ dẫn đi một đường, Bơi cả hai ba trăm thước mà vẫn không thấy ổ chim đâu. Trong khi tiếng kêu thì cứ nghe như sát bền. Chèo tới thì dường như lại xa thêm một chút. Cứ vậy, liêm đen chèo đi rất xa. Đến lúc ý thức được, muốn quay ghe lại, thì khung cảnh trống trải. Nước vàng trắng xóa hiện ra trước mặt. Thắp thoáng một vài đốm đen hình tam giác nổi lên trên nước. Đích thị, liêm đã bơi tới một ngôi lạng. Mùa nước nổi, thôn sớm bị ngập cả Người dân hoặc đi về dùng cao ráo khác Hoặc chịu trận tại nhà Bằng cách kê dáng làm những cái sạp bên trong mà ngủ Chuyện đồ ăn thì không phải lo Cứ dăng câu rồi đi nằm Sáng trà là có cá Liềm đèn thấy thôn sớm tối ôm Có lẽ mọi người đã đi hết Anh bơi xuồng chầm chầm vào giữa làng Lắng nghe tiếng chim kêu mỗi lúc một dậy hơn Nhưng không xác định được tức tối và có chút hoang mang liêm đen thấy một trặng cây thấp coi bộ là một clip giường của ai đó có thể có trắng mối hoặc là cúng núm ở mấy cái gò đất nhô cao anh liền đánh xuồng qua bên đó đây là một trặng cây tạp mít ổi chuối trồng đang xen nhau lộn xộn có một cái gò đất cao hơn mặt nước độ nửa thước có hình vuông mỗi cạnh chừng ba chục thước Đất đắp rất đều và thẳng. Anh không hiểu dụng ý của người chủ là cái gì. Mà lại đắp thành hình thù như vậy. Ngẩn ngơ nhìn quanh dây lát. Liêm đen nhớ lại mục đích của mình khi dạo đây. Tiếng chim kêu mỗi lúc một gần. Có vẻ như ở ngay bụi mít đằng trước. Anh đánh xuồng đi tới. Chèo lại gần. Thì một mùi hoa thoang thoảng làm cho Liêm đen thích thú. Nhìn bên mé xuồng. Thì ra là một cụm bông súng ma rất lớn Cộng to và tròn Màu sầm đẹp Súng ma mùa nước nổi là thứ đặc sản Ăn với lẩu mắm Bông điên điển thì hết sảy Thấy tiện tài Liêm đen cầm dao định cắt một bó đem dậy Có điều lạ đó là Thường súng ma chỉ nở vào nửa đêm Bây giờ năm 5-6 giờ chiều Sao lại nở hết rồi chứ Anh nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn cứ đưa tay kéo cái thân nó lên rồi cắt ngang. Dài chừng một thước là vừa. tay cứ quen, đột nhiên ghi thấy nặng. Anh đưa mắt nhìn xuống. Thân bông súng nối liền với một cánh tay tím ngắt, đang buông thỏng như chết trôi. Liêm đen sợ quá, là lên một tiếng thiếu điệu té khỏi xuồng. Cây súng ma bập bền trên nước, sợ mình sôi nhầm. Liêm đen chụp cây đèn pin, mở sáng hết cỡ, Rồi tay cầm dao tay cầm đèn, nhịn xuống nước. Cây bông súng vẫn bình thường. Không có cánh tay tím tái nào bên dưới hết. Nghĩ mình bị áo giác cho nên nhìn nhầm. Liêm đen thở dại. Liết qua đống bông súng đã hái. Ngắm lại thấy cũng đủ rồi nên thôi. Tiếp tục chèo về phía bụi mít. Ai về vừa ngồi xuống đình chèo. Thì rầm một tiếng. Mũi xuồng vai vào thứ gì đó cứng chắc ở dưới nước tiếng chìm kêu cùm cùm cứ vang dậy liêm đen sững sờ trông thấy mũi xuồng là hai con cúm núm đang đứng trên mặt nước quay đầu nhìn anh bằng đôi mắt đỏ như hai viên than đỏ nó cứ kêu lên liên hồi cùm cùm càng lúc càng lớn tò mò anh đứng dậy bước ra đầu mũi hai con chim bạo dạng không hề sợ cứ đứng đó ngẩng lên nhìn anh nó kêu hệt như đang mắng anh đồng chạm tới thứ gì của nó vậy Liệm đèn nhớ lại Mỗi xuồng anh dựa pha vào thứ gì đó ban nảy Trong đầu thoáng qua một tia suy nghĩ trùng mình Anh nuốt nước bọt Thầm mong rằng đó không phải là thiệt Cái đèn pin trong tay của anh cũng trung trung Chậm chậm sôi xuống nước Thứ mà mỗi xuồng anh vừa pha vào Chính là hai cái bia mộ Của mã sông tán Đang chìm bên dưới Hai con cúng lúng càng kêu càng lớn hơn hung hăng đập cánh xua đuổi liêm đen trội đèn một vòng thì ra cái khu hình vuông này là một cái nghĩa địa mã nằm loạn xạ bên dưới trong làn nước trong vắt ánh đèn sôi xuống thấy rõ mồn một liêm đen bắt đầu cảm thấy sợ đột nhiên đuôi xuồng trung đồng hệt như có ai đó chụp lấy mà lắc mạnh vậy anh đen soi xuong thay ro mot mot liem đen bat đau cam thay so đot nhien đuoi xuống tay chụp đầu muội mặc dí sát vào con cúm núm Bị nó mổ giật cả mình Liêm đen bỏ thối lui Quay ra sau chụp cây dầm Thì thấy thân dầm có dấu bàn tay ướt đẫm Là ai đã chụp lấy nó Không biết Liêm đen cũng mặc kệ Mỗi xuồng bám đầy những bông súng ma Chúng vắt ngang tựa như dây thừng, Đang cố trốn chiếc xuồng lại Liêm đen khấn lầm rầm, Lại ông bà của cậu tha cho con Con cố tình mạo phạm con, con đi con đi Nói rồi khu dầm như mái nổ, bơi ra khỏi cái khu liếp vuông này. Đột nhiên chớp trạch ngang trời, sấm nổ đùng đùng như pháo hạm. Mưa trút xuống dữ dội, không thua gì hồi nãy. Khắp nơi lại phủ một màu trắng. Trong cơn mưa như thế này, làm sao mà bơi? Liêm đen lây quay chèo, thì xuồng va vào một vách nhà. Tầm nhìn hết sức hạn chế. Vách nhà này chính xác như chui ra từ mặt nước vậy. Làm sao liêm đen né được. Anh ta tính tới tính lui. Đành chèo ra trước xin tá túc một lát. Đợi khi bớt mưa mới chèo về ghe. Xuồng bơi vào hàng ba. Liêm đen vuốt nước mưa. Thì mới thấy bên trong đã lên đèn. Có mùi nhang khói. Trông như chủ nhà vừa cúng cơm xong hay sao đó. Anh ta kép nép đứng bên cửa sổ. Nhìn vào trong mắp máy. Ờ, có ai nhà không? Cho, cho tôi nhờ... Bên trong tối đen Liêm đen đậu xuồng bên giang trái Giang giữa trống không Ngập nước Giang phải kéo mạng Bên trong chắc là bàn thờ hoặc là chỗ ngủ Lúc này phía sau Giang lên tiếng máng son nội kêu lãng sẵn Có một người phụ nữ chừng 30 bước ra chồi tay vào quần bà ba đen Sắn ngang gối Quấn căng trẳng ngang cổ Tóc búi gọn gàng Cầm cái đèn cày lại gần cho cửa sổ rồi nói Chú tới kiếm mày có việc gì? Liêm đen thực tình nói ra hoàn cảnh của mình Cho xin đậu xuồng ngoài hàng ba, đợi tạnh mưa sẽ đi Người phụ nữ nhìn cơn mưa đang kêu gào ầm ầm, mới nói Thôi, chú vô trong này ngồi nè, buộc xuồng vô cột đi Chú đứng ngoài đó trúng gió cạm lạnh chết đó Vô đây tôi nấu nước trà nóng uống cho ấm Liêm đen tự chối năm lần bảy lượt đều không được Nghĩ thầm chắc cũng không sao Nên mới buộc hợ cái xuồng Rồi lên gián kê trong nhà bước vào bên trong Bên trong khá là tối Chỉ có ánh đèn cậy trong tay người phụ nữ Và ánh sáng sau tấm rẹm Không biết là bàn thợ hay đèn dầu Nhưng có vẻ ảm đạm Liêm đen vừa ngồi xuống Thì không biết chuẩn bị hồi nào Người phụ nữ đem ra một bình trà nóng Và mấy miếng sườn heo chiên Cũng bóc khối thơm ngào ngạt Chị ta nói <cười> Chắc chú lạnh với mệt lắm ha Ăn uống chút đi Tạnh mưa rồi đi về cũng được Còn không thì cứ ngủ lại đây Chứ đường tra có khi gặp xấu gặp trăng đó Nó quấn là khổ vậy Liêm đen nhìn người phụ nữ Cũng có vẻ kiều diễm Nghe tới lời đề nghị Ngủ lại đêm nay Thì thoáng trong đầu Không khỏi nghĩ tới những thứ bậy bạ Nhưng làm sao anh ta dám làm sang bậy lắc đầu nói Dạ em cảm ơn chị hai giúp đỡ ừ, Em xin phép uống miếng nước lát rồi em đi Chứ không thôi hàng sớm gì nghỉ chết <cười> Có gì đâu chú ơi Ở đây bà con sớm diện thân tình không hà Chú không ở đây thì qua nhà kế bên Bà Năm hay ông Tư cũng được Chứ chú đi tôi không an tâm đâu Nói trời, người phụ nữ đi ra nhà sau Dường như đang chuẩn bị chén dĩa Nói giọng ra Chú ở đó đi, tôi làm mồi nhậu Sẵn rủ bà con kế bên qua lay trai cho đỡ buồn ngày mưa nghe Liêm đen trầm ngâm, đình bụng không nói nữa Lát tạnh mưa, cứ thế mà đi cho xong Liên cầm ly trà nóng lên định uống Vừa nâng lên, thì thấy trong túi áo trộn rộn như có con gì bò Anh đặt ly trà xuống Kéo cây đèn pin ra coi có phải dắt đĩa Hay thằng lằn trắng mối gì hung Ai về dựa trút cây đèn ra Có thứ gì đó như dầm Đâm ngược vào da thịt anh Do đang ở nhà của người lạ Liêm đen cũng biết kiệm chế Nên chỉ kêu khẽ một tiếng ui da mà thôi nhin lại Thị ra là ba cái chân nhang Cấm ở cái khe dắt binh thân đèn pin Chân nhang đâm mà sao đau tới như vậy vấn đề là tại sao cây đèn pin lại có chân nhang Liêm đen nhớ lại lúc út ut đất mua cây đèn vậy, Ngày khi ghe chuẩn bị đợt khởi hành rồi Đang lúc không có độ cắm nhang Nó lấy cây đèn ra Rồi cắm nhang vào cái thanh dắt Ở trên thân đèn đỡ Xong rồi lo nhậu mà quên lấy ra Liêm đen ra cho chân nhang định ném đi Thì chợt toàn thân anh lạnh ngắt Tựa như đang ngồi trong một cái kho đông lạnh Căn nhà thoáng chốc âm u hơn rất nhiều Gió bên ngoài lùa vô Tóc tắm rèm bên trái nhà bên phải lên Và cảnh tượng trước mắt Làm cho anh muốn thét lên thêm một lần nữa Bên trong là một cái hồn đen Gác trên hai thanh gỗ Di ảnh là một người phụ nữ Chính là chủ nhà lư hương đầu hòm vẫn còn cháy đỏ Ngọn đèn dầu kế bên chợt phần lên thứ ánh sáng Sành lờ ma quái Liêm đen đi ghe nhiều Đã từng nghe qua những câu chuyện Ma quỷ thôn sống Có điều đây là lần đầu tiên Anh tự mình trải nghiệm Liêm đen liếc nhìn ra nhà sau Có vẻ như người phụ nữ Vẫn chưa hay biết Đang lây quầy chặt thứ gì đó trên tấm thớt Nghe rất mạnh tay Hệt như đang chặt xương bò vậy Lại có âm thanh sàn sạc Hệt như thứ gì đó liếm lên tấm thất Liêm đen nuốt nước bọt Cầu trời khấn Phật Sau đó trón rén bước ra hàng ba Kéo dây xuồng Rồi chèo đi một mạch Mưa vẫn còn rất lớn Tứ bề mù mịt. Liêm đen chỉ biết cắm đầu chèo Xuồng lướt qua mấy căn nhà kế bên Nhà nào nhà nấy Đều phủ tắm phướng màu trắng Để chữ tan Cùng với cái hồn gác trên hai thần gỗ Lư hương cháy đỏ Có hồn còn đèn cậy lên xa Có hồn thì không Chợt từ phía sau lưng vọng tới tiếng gạo thét dữ dội à, Mày đâu Mày trốn đi đâu Mày trốn không được đâu cái thằng kia Chui ra đây Con mũ đó đã phát hiện ra Điểm đen dộn mấy trăm phần trăm sức lực Vào từng cú chèo Xuồng lao đi như băng băng Tiếng gào trú dẫn vang vọng ở đằng sau Liêm đen biết bà ta có thể nhìn thấy cái xuồng mà đuổi theo Anh đánh liều cởi hết độ trên người Đẩy xuồng trôi đi Lúc này đã tới đoàn kinh có giữa nước Anh phóng xuống hít bột hơi thật sâu rồi lặng trốn vào trong đám dựa Và quả nhiên Con quỷ cái đó Chèo trên tấm nắp hộm Lào tới bằng bằng vừa thấy xuồng thì đã nhảy bổ lên Chụp cái áo anh để lại Mà xé nát dễ như bẩn Trong nó bây giờ da tím tái Tóc trắng như cước Thân gầy như tre khô Đứng khuôm khum cái lưng Nhè nành Từ trong miệng túa ra một dòng nước giải vàng khè Điềm đèn không dám ngồi lên hết Cứ nấp bên trong đám dựa Bơi từ từ vô sâu hơn nữa Con quỷ cái biết là đã để sống anh Liên gào lên Tiếp tục chèo trên cái nắp hòm mà đi tìm chỗ khác Liêm đen lo sợ nó đánh lạc hướng Cho nên chưa dám kinh động Cứ ngâm mình trong nước một lúc lâu Chừng nửa tiếng sau Cơ thể của anh đã nhăn nheo dĩ nước và lạnh Biết con quỷ đã đi tìm chỗ khác Liêm đen bơi chậm chậm trong đám giữa nước ra Nhưng không dám đi ra kinh Chốc sau Đã thấy dòng sông hậu bát ngát hiện ra đằng trước Ánh trăng sôi sáng mặt sông Lấp lánh như cái đĩa bằng bạn Chỉ còn một chút nữa thôi là ra ghe Có út đớt Biết đâu con quỷ cái này nó sẽ sợ Đột nhiên Tiếng cười the thế vang lên ngay trên đỉnh đầu Con quỷ ấy Đu trên ngọn dừa Đưa mắt nhìn anh He he he he he he trốn đi đâu thằng kia Đưa mạng đây cho tao Nói trời Nó thả mình xuống như loài dơi khi bay Đu từ cạnh dừa này Qua cạnh dừa khác Thoáng chốc đã sát bên liêm đen Anh kêu lên một tiếng Rồi hộp đầu xuống sông mà trốn đi Hơi bây giờ không biết Từ đâu tuôn ra Anh lặng cứ như vậy Mà bung tay bung chân loạn xạ Bơi được bao nhiêu hay bấy nhiêu Nhưng cũng không được bao lâu Anh thấy cơ thể đuối sức Dòng chảy ở đáy sông hậu rất mạnh cuốn anh đi như một con cá chết anh phải ngồi lên vừa lú đầu ra khỏi nước một bàn tay gầy nhẵn chụp lấy đầu anh anh hét lớn cái tay đó nắm tóc anh giật mạnh một tay khác gõ vào thái dương Rồi giọng một ông lão vang lên à, bình tĩnh đi cậu kia tôi tới cứu cậu đây nói trời lại ấn đầu liêm xuống con quỷ lúc này không biết kiếm đâu tra cái nón lá Nó đội sùm sụp che đi khuôn mặt gớm ghét Chống cái xuồng của anh tới sát bên Cho hỏi ông lão Ông già Có thấy một thằng độ 30 To cao Ở trận bơi qua đây không Ông lão đáp Ờ không thấy Ai về đúng lúc này Bản năng sinh tồn của liêm đen trổ dậy quá mạnh liệt Anh hết hơi giằng tay ông lão ra Trôi trồi lên thở lấy thở đẩy Con quỷ hất cái nón trà kêu lên Hà hà hà hà Thì cha mày dám giấu nó Ờ Tao xé xác cả hai đứa bay Nói trồi nó nhào tới Hai bàn tay mười ngón nhọn quắc Tựa như cái lưỡi dao Định xé nát mặt ông lão trà Ai dè ông ta gạt đi dễ như bẩn Trời nói Nè Bữa nay tao không muốn đổ xác thêm nữa Mày trả xác cho người phụ nữ này Cho cút đi thì tao tha Cách cây số về hướng Bắc có một ngôi chùa nhỏ Tới đôi nghề kinh xám hối ba chục năm sau đi đầu thai lại cho có giấc dưỡng như vậy Tao đánh cho khẩu siêu sành đó Con quỷ thì vẫn cười lên khẳng khắc <cười> Mày là cái gì mà mạnh miệng dữ vậy Đạo sĩ túi hả Tao ăn công dưới chục thằng rồi Ông lão sấn tới Cánh tay nhanh như cắt phóng đi Lòng bàn tay phát ra ánh sáng màu đỏ như đèn chớp, Một chiều xé nát cổ họng con quỷ cái Ông lão nói Xui cho mày Tao là đập miểu của Lục Lâm Không phải đạo sĩ Con quỷ cái ú ớ trởn mắt nhìn ông Hai cánh tay của nó như bị sấy khô Co quắp lại Ông ta dùng tay còn lại Chụp lên đầu nó Rồi nói Đại gác thiền cai u o tron mat nhin ong hai canh tay cua no nhu bi say kho co quap lai ong ta dung tay con lai chup len đau no cho noi đai gac thien cai Lòng bàn tay của ông tựa như có một khẩu pháo khạc đạn Nghe oanh lên một tiếng Cùng với ánh sáng như đèn điện chớp rất nhanh rồi tắt ngấm đi Con quỷ tan biến thành trò bụi Liêm đen tuy ho sù sù vì sạt nước Nhưng những chiêu thức trự yêu diệt ma vừa rồi của ông lão Khiến cho anh hết sức tò mò Nhìn ông ta chăm chăm Ông lão tới kéo liêm lên Hỏi han tình hình Liêm kể lại chuyện gặp ngôi làng ma quái Ông ta thở dài rồi nói "Ôi, đợt này nước lên đột ngột Chỗ này hai bữa trước có cơn dòng Nhiều người làm đồng bị hụt chân, chết đuối nhiều lắm Gió nước nổi lên không chôn được Đành để đại một cái hồn trong nhà Xui sau con quỷ mượn sát người đàn bà đó Để bắt người ăn thịt đó Tôi nghe tin, nãy tới đây định bắt nó ban giờ có cậu mà đỡ tốn công đi tìm chuyện để hòm trong quan tài này thì vốn rất bình thường ở miền tây vào cái mùa nước đây nhưng mà cả một làng như vậy thì đúng là trùng mình thiệt rồi ông lão đưa cái áo tươi đi mưa để liêm trùm lên cho đỡ lạnh rồi nói nè nè ghe cậu ở đâu để tôi chở cậu về liêm trung trung chỉ tay về hướng đầu ghe ông lão cười rồi hỏi Cậu không sợ tôi là phí cướp Chẳng ghe cậu Mà chiếc người cướp cổ hay sao Liêm nhìn ông lão dây lát Rồi mới đáp à, Dạ Nếu bác muốn giết con thì giết rồi Như lại đi ghe gần chục năm Cướp xong cướp trừng nhìn ra sao Còn liếc cái liếc liền à. Nhìn bác không có giống Ông lão cười khà khoái chí Liêm hỏi ừ, lúc nãy bác dùng bộ chú gì á? Mà diệt được con quỷ đâu vậy? <cười> không phải bùa Đạo sĩ mới xài bùa Lục Lâm xài chú Dùng kinh văn xâm lên trên da thịt Thi triển thì đọc kinh văn ra Tựa da thịt tỏa ra pháp lực thiêu đốt ma quỷ quy đo vay là cách của Lục Lâm van xong len đó Ủa? Lục van ra tu là gì vậy bác? Ủa? Vậy chứ cậu không phải người Lý Gia sao? Người Lý Gia hả? Không, con đi ghe bình thường thôi ừ, Có phải già cái lý gì ghê gớm đâu bác Ông lão nghe xong thì có vẻ ngạc nhiên Liện bước tới gần liêm đen Đưa tay lên chụp xương đầu rồi nắng thử Hệt như thầy bối xem cốt Thì chợt cười lớn <cười> Hay lắm Không phải người của lý già Mà lại có tướng cốt thật tốt như thế này hay sao chứ Liêm khó hiểu Con chưa kịp hỏi Thì ông lão đã mở lời trước đã vậy chứ cậu nghe tới lục lâm chưa à, Dạ chưa Ông lão nghe xong thì kéo tay áo lên Cánh tay của ông có hình xăm Của một hình Phật tọa thiền Rồi sau đó ông thọc tay xuống nước Đọc Thiên đàn ẩn hoàng Khai tức thì lòng sông sáng rực lên Tựa như đèn pha công sức lớn trồi thẳng xuống đó vậy Liêm lát mắt nhìn Nuốt nước bọt Sợ rằng ông ta cũng là loài quỷ sống thì chết luôn Ông lão hiểu ra, Cười khà rồi nói <cười> Cái này không có phải tạ môn ngoại đạo gì ghê gớm đâu Chỉ là những thứ hữu ích Đi diệt ma của Lục Lâm tụi tôi thôi Hôm mà Lục Lâm là cái gì vậy bắt Lúc này đã chèo tới ghe của Liêm Út đớt ngủ gục trên cabin thấy lim đen đi tay không vậy lại dẫn theo một ông lão thì ngơ ngác lim sai nó đi nấu nước làm ấm trả còn anh thì đi thay đồ ông lão nhìn út đớt cũng cười có vẻ thích thú lắm thoải mái ngồi dựa lưng vào cabin chê thuốc để mà hút lát sau mặc dù không muốn lắm nhưng út đớt đành ăn cơm trắng với kho quẹt móc lắm thì còn vài miếng khô đuối để làm mồi nhậu liêm đen mới đem cái chuyện gặp quỷ cái ra kể lại cho út đất là mặt mày nó xanh như tàu lá cả hai đều vô cùng thắc mắc lục lâm rốt cuộc là như thế nào ông lão cười cười nhắp một ngụm rượu kéo hơi thuốc thoải mái các tay lên gối rồi mới từ tốn nói <cười> được rồi để ta kể cho hai cậu nghe đó về cái gội là lục lâm đầu thế kỷ thứ nhất và thứ hai đã xuất hiện những ghi chép cổ nhất về các nhóm người sống ở khu vực đồng bằng sông cửu long ngày nay trình độ tổ chức xã hội tuy chưa cao nhưng họ cũng có một số cơ sở văn hóa thành thị tạo tiền đề cho các đô thị sau này của văn hóa ốc eo tức là phụ nam khu vực này vào thời đó đã là một trạm trung chuyển hết sức sầm uất các tuyến đường từ ấn độ indo Thậm chí xa hơn là Trung Đông, Tiểu Á Khi đến giao thương với Trung Quốc Đều dừng lại ở đây để sửa chữa thuyền Tiếp lương thực Khi quay về thì mua ở đây các nguyên liệu Ngọc quý và trang sức nhu cầu vàng bạc đá quý khi đó phải nói là cực kỳ lớn Miền Tây lúc đó chủ yếu là đầm lầy Kinh rạch Lượng vàng không nhiều Chủ yếu là kiểu mua đi bán lại Như vậy thì làm sao mà lợi nhiều được Với lại không chủ động được lượng hàng hai thế kỷ này đánh dấu một tiền đề cho giới lục lâm bắt đầu xuất hiện những con người đi thu mua lúc ấy họ được gọi là phệ đà vì hay cải trang thành người truyền ấn độ giáo dùng kinh phệ đà rồi có cái tên như vậy mãi sau này mới có danh xưng chính thức cho họ thả diệu sang cuối thế kỷ thứ hai đầu thế kỷ thứ ba nhà nước phù nam bắt đầu xác lập vị thế Bên cạnh đó, khu vực này nổi lên một số thế lực khác như thời kỳ Tiền An Co Các đô thị nhỏ như Ca Lâu, Cổ Ngạn, Tất Đà phân bố lẻ tẻ từ dãy Hà Tiên, Thất Sơn, Hồng Ngự Lúc này vị thế trạm trung chuyển của khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã trở thành một trung tâm thương mại rất lớn Lý do là thay vì chỉ thu mua rồi bán lại bảo vật như trước kia Nhóm những người phệ đà đã phát triển ra thêm Họ đi săn những thứ là thế mạnh Có dùng đầm lầy đồi núi ở Nam Bộ Như Gia Hổ Nanh Hổ Nanh Trăng Mật Vích sừng Tê Rồi đến cả Ngọc Trết Ngọc Kỳ Lân Kỳ Nam Trầm Hương Những mặt hàng này khi ấy săn hay còn dễ Giá trị lại cao Các dùng Trung Hoa hay Tiểu Á rất ưa chuộng Lúc này có một nhóm nhỏ từ vệ đà Dần tách hẳn ra khỏi giao thương Chỉ chuyên đi săn hàng Họ chính là giới săn lan Thời kỳ đầu của Lục Lâm kéo dài đến khoảng thế kỷ thứ bảy, Khi đó vương quốc phù Nam sụp đổ đi Biến mất một cách hết sức khó hiểu Từ một trung tâm giao thương sầm uất, Nam Bộ lúc này dần trở thành hình thức đô thị nhỏ lẻ như xưa Thành quách mọc lên rừng cây Rồi từ rừng cây mọc lại thành quách không biết bao nhiêu lần Lúc này Lục Lâm co cụm lại, vẫn tiến hành các hoạt động săn tìm và giao thương. Phía Bắc thì các vương quốc tiền Chăm ba hay lúc đó còn gọi là Lâm Ấp. Tây thì là Chân Lạp, vẫn có các thuyền buôn từ tiểu Á, Ấn Độ, tuy quy mô không còn lớn như trước. Lúc này xuất hiện trong một biến động tiếp theo, khoảng những năm 605, nhà Tùy bên Trung Quốc, thời Tùy vạn đế đánh chiếm Lâm ấp, Lập Trà Quận Tỷ Ảnh. Lâm ấp khi đó có thuật chế tác cả đá và gỗ rất là tốt. Những thợ thuyền chuyên làm đồ táng cho vua chúa xứ này đều bị nhà tùy truy lùng gắt gao. Một phần đã trốn chạy về phương Nam, tụ lại với Thả Diệu và San Lang. Họ chế tác các đồ thủ công phục vụ cho mục đích của hai giới kia. Ban đầu còn chưa có danh xưng Họ hay gọi mình là Bách Phường Thợ, nghĩa là chế tác ra cái đồ gì cũng được. Sau này khi Lục Lâm ổn định, họ có tên gọi chính thức là Hàng Thịt. Thời kỳ tiếp theo của Lục Lâm khá bình ổn, thị trường chủ yếu lúc này là An Co và Trung Hoa. Biến động tiếp theo mãi tới năm 1258, tức là lần đánh quân Nguyên Mong xâm lược lần thứ hai. Lúc này một đạo quân thủy, Do Toa Đô chiếm đánh chim thành Phía nam Đại Việt Để tạo ra thế gọng kìm Với hai cánh quân phía bắc Quyết tiêu diệt vua tôi nhà trận Trong lần hai này Do rút kinh nghiệm ở lần đầu Vị binh lính không quen thổ nhưỡng phương nam Bệnh mà chết rất nhiều Nên Toa Đô bèn đem theo rất nhiều thầy thuốc Để lo cho quân sĩ Lần thứ hai thất bại Toa Đô trúc chạy đi Lo sợ bị trả thù Nên các dị thầy thuốc này cũng bỏ trốn rất nhiều Chim thành là nước nhỏ, lại gần tầm ảnh hưởng của quân Mông Cổ Họ bèn chạy thật xa vào phương Nam Đến khu vực ngày nay cung bo tron rat nhieu chiem thanh la thuộc Biên Hòa Tây Ninh Rồi định cư ở đó Thời gian đầu Lục Lâm vốn ở đồng bằng sông Cửu Long Vẫn chưa có thông tin về họ Sau này do danh tiếng cho nên cũng tìm đến Đầu thế kỷ thứ 14 Lục Lâm chính thức có một nhóm chuyên lo thuốc thang trị thương riêng Thời gian đầu nhóm thầy thuốc này gọi là hoa đà túc Nghĩa là cái chân của hoa đà Nghe quà có ý như khiêm tốn về tài năng của họ Tuy nhiên thật ra nó có nghĩa là hoa đà chạy trốn Với lại nhờ vào có chân cho nên hoa đà mới đứng được Khẳng định họ đứng được ở cái xứ này là nhờ vào tài năng Và họ chính là tổ tiên của hàng trông Khoảng cuối thế kỷ thứ 14 Hồ Quý Ly chuyên quyền Uy hiếp vua tôi nhà Trần Dùng quê thiên trường Nam định của vua Trần trước kia Là làng trài yên lạnh nay bỗng nhiên bị truy sát Bên Trung Quốc lúc này Nhà Minh đang tráo riết chuẩn bị quân Để mà đánh Đại Việt Dòng họ vua Trần ghét cai ghét đắng Những kẻ như Trần ích Tắc Thà chết chứ không qua đất Bắc Nên cũng dạt về Nam Phương Nam biển đẹp Cá nhiều Sáng hô bảy mạo, vì cá xa khởi vô cùng phong phú Những người này ban đầu đi săn tổ yến máu Săn săn hô bẫy mạo Vi cá rồi bán ra Lục Lâm nghe tiếng Bèn tìm tới đặt hàng những kèo ngon Họ là những thông hải đời đầu Tuy nhiên Khi đó họ tự gọi là Trần Vĩnh Thung Thời điểm đó thì đóng tại vùng ngày nay ban đau đi san to yen mau san san ho bay mao vi ca cho ban ra luc lam nghe Phú Yên Trễ hơn Thông Hải một chút Ngoài Bắc Hà vào giai đoạn Nam Bắc Triệu Tức là Triều Nhà Mạc trúc lên Cao Bằng Nơi có sự giao thoa văn hóa với dụng vân Nam Trung Quốc Cho khi Nhà Mạc bị diệt đi Một số người trút sang Trung Quốc Mưu độ phục hưng Nhà Mạc Tuy nhiên Nhà Minh lúc này đã vào thời kỳ tàn vận Khi Nhà Mạc vong khoảng năm 1592 Thì Nhà Thanh đang dần lớn mạnh lên Việt Nam ở vào thời Lê Trịnh Có quân đội nằm thuộc hàng cứng Dù mình chưa chấp loạn quân Mạc Triệu Không khéo lại tạo cơ hội Nhà Trịnh kéo quân sang Đội hỏi Thì chẳng khác nào bắt chống quân Thanh Nam lo quân Lê Trịnh Cho nên mới ép bức Tàn dư của Mạc Triệu Phải đi nơi khác Thế là nhánh này di dân sang Miếng Điện Lúc này là Triệu, Tao Gu Tuy nhiên nội bộ Miếng lúc này cũng rối loạn Điều kiện sống cắt khổ Nhánh mạc này không chịu được Lại tiếp tục đi về phương Nam Theo dòng Mê Công, Lần lượt qua các nước Lan Thay Aotea, chân Lạp Mãi đến đầu thế kỷ thứ 17 Tức là Vào khoảng năm 1620 Họ tới dùng Nam Bộ Lúc này vẫn là dùng đất ít chịu ảnh hưởng Từ các quốc gia khác Họ dừng chân ở gò công và cái bè Lập ra tưởng mạc thôn Trải qua bao nhiêu năm bôn ba lặn lội Từ Trung Hoa Rồi qua miếng, Sim, lạp Thứ họ thu được nhiều nhất là phương thức bùa chú Của các văn hóa trên Miền Tây khi đó hãy còn là rừng thiên nước độc Ma quỷ vô số Tại Pháp không phải là không có Tuy nhiên phương pháp trị ma còn thô sơn Những hậu nhân họ mạc này Đem đến một phương pháp khác Quy lực và hiệu quả khac uy luc va hieu qua hon Do đã đúc kết rất nhiều được kinh nghiệm Khi đó họ hay đi trự ma kiếm sống Xưng là tưởng mạc đạo nhân nghĩa là đạo sĩ nhớ về nhà mạc Họ tạo ra các phương pháp diệt ma Tạo ra phù Họ là tiền nhân của dân đập miễu 80 năm sau Cũng là họ mạc Nhưng là một nhóm người của Trung Quốc di cư Để tránh nhà Thanh Những năm trăm họ cập bến hà tiên ngày nay biến hà tiên thành một đô thị sầm uất trở lại những người này dẫn đầu bởi mạc cửu và trong những người đi theo ông có một nhóm thầy phong thủy lo sợ bị nhà thanh bắt đi xây lăng mộ cho nên đã vượt biển họ có tài xem về long mạch trấn yểm kể cả các loài bùa ngải trấn long khác ban đầu họ sống ở hà tiên rồi dần dần đi sang các vùng lân cận ngành nghề của họ Phù hợp cho những ai muốn đi săn lan hoặc đập miểu Thế là Không rõ chính thức từ lúc nào Họ trở thành một phần của Lục Lâm Với cái tên gọi là Đạo Diến Để nói ngắn gọn về Lục Lâm Chỉ có thể dùng từ Vô cùng bí mật để diễn tả Tất cả đều tuân thủ theo quy củ Luật lệ bất thành văn Vô cùng khắc khe Vi phạm thì phần nhiều cầm chắc là cái chết Lục Lâm không có đầu lĩnh Như các tổ chức hội nhóm khác Gia nhập vào giới Cũng không có lệ kết nạp Hay có vật pháp bảo gì ghi gớm hết Muốn có thì tự đi mà tìm Nếu nói như vậy Thì tại sao tổ chức nghe lỏng lẽo Mà lại tồn tại được Chủ yếu nằm ở một chữ Liều Như đã nói ở trên Lục Lâm không có thủ lĩnh Chỉ có quy tắc hành xử Cứ theo đó mà làm Thì là Lục Lâm Không được thì nói không được Được thì nói được Bao nhiêu nhánh con trong lục lâm Đều phải đặt chữ liều lên làm đầu Sang lang liều mạng lấy bảo vật Đập miểu thì liều mạng diệt ma Hàng trong liều mạng đi theo các nhánh kia để trị thương Đều gì kế sinh nhai cả Mà nếu đã như vậy Thì cần cái gì phức tạp Cứ ai làm đổ nồi cơm của đồng đạo Thì giết Vậy lục lâm có tàn nhẫn hay không Cái đó thì tùy Phần lớn họ là những người bình thường, hoặc là mong muốn phát tài, hoặc mong muốn cứu người. Đều có sẵn máu liều thì tìm thấy lục lâm. Không ai biết thời kỳ hoàng kim nhất, tức là khoảng những năm đầu thế kỷ 17 đến cuối thế kỷ 19 thì lục lâm có bao nhiêu người. Chỉ biết số người mới gia nhập, luôn xem xem với số người chết đi. Dĩ nhiên, để đi vào quy cũ, lục lâm cũng phải trải qua nhiều thay đổi. Thay đổi trong cách làm việc thì một phần Nhưng quan trọng nhất Vẫn phải kể tới một người đập miểu Tên là Mạc Hải Vinh Cười đặt nền móng cho một tổ chức Nghe qua thì chẳng khác gì trò đùa của đám trẻ con Nhưng thực tế lại làm việc hết sức trân tru Thậm chí làm việc nguy hiểm chết bỏ Cũng trở nên hết sức nhẹ nhàng Mạc Đạo Sư sinh khoảng năm 1740 Tại khu vực ngày nay thuộc đâu đó Từ Cái Bè, Tiền Giang Đến Dũng Liêm, Vĩnh Long Nhà có ba đời đập miễu Bản thân ông năm 11 tuổi Đã theo chân cha mình Đi đập cái miễu đầu tiên Mạc Hải Vinh long nha co ba đoi đap mieu ban than ong nam 11 tuoi đa theo chan cha minh đi đap cai mieu đau tien mac Khải vinh dáng cao to Tinh thông cả thập bát bang võ nghệ Lục Lâm lẫn huyền học Trung Hoa Theo những gì được lưu truyền lại Ông là người khẳng khái Thẳng tính Hay giúp người Cực kỳ căm ghét bọn cậy quyền cậy thế Hiếp đáp người nghèo Có lần một mình ông xông thẳng vào tư dinh Của một tay phú hộ nọ Dùng vỏ nghệ đánh gục cả thải 75 gã trắng điện cầm vũ khí gầy gọc Mục đích là để cảnh cáo Việc tay phú hộ nọ áp bức nông dân Sau cái chuyện đó Chính quyền chúa Nguyễn ở Đàn Trong Bắt đầu có ý định chiêu dụ ông Vào hàng ngủ Nhưng ông tự chối Ngon ngọt mãi không được Triều đình Đàn Trong ra lệnh truy nã Quy động rất nhiều quan binh Có cả lính đánh thuê để tránh rắc rối, ông ẩn cư ở vùng núi trường biên giới. Cậu nghĩa Tây Sơn nổi ra, có nhiều lời đồn về việc Mặc Hải Vinh có mặt trong hàng ngũ đó, mặt khác thì quyên góp bảo vật. Lúc này loạn cang qua ập tới, ít nhiều việc làm ăn của Lục Lâm bị trở ngại, nếu không nói là đình trệ cục bộ. Tuy nhiên, sau khi nhà Tây Sơn vừa nắm quyền, cả giới Lục Lâm vô cùng bất ngờ khi thấy Mặc Hải Vinh trở lại. Bắt đầu kết nối với các kẹo làm ăn Hồi sinh lại với Lục Lâm Nhà Tây Sơn giữ ngôi chẳng được bao lâu Thì bị Nguyễn Ánh đoạt về Giang Sơn Dĩ nhiên Mạc Khải Vinh lại nằm trong danh sách Tróc nã của triều định Lo sợ Lục Lâm lần nữa ngưng động Nếu vậy có thể dẫn tới lùi tạng Ông đã tập hợp Những người có uy tín nhất trong giới Tụ hợp lại tại một hang núi Thuộc Thất Sơn, An Giang Để đạt ra những điều luật Quy củ Sau này hậu nhân cứ theo đó mà làm Tránh bị thiên hạ phát hiện ra Trong các luật lệ Quan trọng nhất có ba điều Không hỏi han công việc của nhau Việc ai nấy biết Muốn biết thì để tự người đó kể ra Ăn đồng chi đủ Nói được làm được Nhận lời là phải làm Bảo vật quý Phải liệu mới có Nhưng cấm liệu trên sinh mạng của người khác Cấm lừa gạt ăn cắp Ba điều luật nghe tuy đơn giản Nhưng áp dụng vào lục lâm khá khó khăn Mạc Hải Vinh phải nhiều lần ra tay nghiêm trị Mới vào khuôn phép được Cũng trong buổi hợp đó Để chính thức đưa lục lâm vào bí mật Đồng nghĩa họ phải có ám hiệu với nhau Trước mạc Hải Vinh Không phải là lục lâm không có ám hiệu Nhưng mỗi trường phái mỗi khác Giàu tiếp chung hết sức khó khăn Trong đánh xuôi, Kèn thổi ngược Diễn trai như cơm bữa Mạc Đạo Sư đặt ra 6 nhóm chính với các tên là Săn Lan, Đập Biểu, Đào giếng Hàng Trong, Hàng Thịt, Thả Diệu Cùng với tên mới, ông đề xuất một bộ tiếng lóng riêng cho tất cả dân Lục Lâm Họ gọi là Lục Ngữ Lục Ngữ là đúc kết kinh nghiệm quan sát của Mạc Hải Vinh Tìm những thứ tương động khác trong đời sống để thay thế cho thứ cần nói Nhưng nếu người ngoài nghe sẽ không hình dung được ví dụ như phương tiện vận chuyển của thả diều thì gọi là bồ câu nếu chở người thì lúc tính tiền gọi là múc nước cho bồ câu chở đồ động vật thì nói là bồ câu ăn thịt thịt dai nên nhả ra nhờ người đưa thứ khác nếu là đi buôn bán thì nói là đang đi giao đũa mối làm ăn lớn gọi là đũa dính máu ý nối nếu phát hiện ra sẽ bị triều đình xử trảm Kèo vừa thì gọi là đũa ngà vôi, kèo nhỏ gọi là đũa tre Người tá diệu hoạt động ở một địa phương sẽ gọi là giật dây, tại địa phương đó Thông điệp là một nhóm có ít người hơn, hành tung bí ẩn Nếu so với đồng nghiệp, đi săn tổ yến máu thì họ gọi là phơi màng đỏ Mò ngọc trai thường thì là hái nhãn biển Mò ngọc đen gọi là móc mắt cá ngự Thường khi tới một địa điểm nghi là địa bàn của lục lâm, bên khách sẽ nói: "Bà núi có năm thận, thân nào quản núi nấy, năm sông có chín bá, mỗi bá quản một đoạn, núi liền núi, sông liền sông. Núi sông này có chỗ ba chấm thì điền danh từ liên quan tới chuyên môn của mỗi nhánh." Bên chủ khi đó sẽ nói ra lai lịch bao gồm tên và nhánh con của mình. Ví dụ săn lan thì hỏi là Lan bao đũa Đập miễu thì hỏi là miễu biết hát Hàng trông thì hỏi là quẩy gánh Thông hải thì hỏi về bắt ma gia. Quẩy gánh nghĩa là số đồ nghề của một hàng trông Một người mới giàu nghề Chỉ tính riêng kim châm Có khoảng 108 cây Làm khoảng 10 năm Thì có khoảng 370 cây 20 năm Thì 710 cây 30 năm là 810 cây Những ai hàng trong 40 năm thì vô cùng hiếm Hoặc không thể xài thêm những loại kim khác Kim thủ thần y lục tỷ đệ tử của Lý Huỳnh là có bộ đồ nghề khủng nhất riêng kim thôi là 1579 cây Đó là nỗi ví dụ cho dễ hiểu Chứ muốn tường tận thì e rằng rất là khó Trở lại chuyện Mạc Hải Vinh cải tổ Lục Lâm Sau lận hợp đó Nội bộ có một số cá nhân đứng ra chống đối Đứng đầu là Trương Thiên Quảng Một người thuộc nhánh Đào giếng quản giả thuộc hạ của Y lấy lý do là hành tung của Mạc Hải Vinh mập mờ Có thể Hải Vinh đã đứng hẳn về phía triều đình Âm mưu bán đứng tất cả Lục Lâm Mạc Hải Vinh cùng những người đồng ý cải tổ Và phe bên kia đấu với nhau mấy tháng Cuối cùng phe của Thiên Quảng thất thế Y trốn lên dụng biên giới Miếng Điện và Vân Nam Trung Quốc Sau này thuộc hạ của ông ta xuất sơn Lấy tên là Nà Long Hội Sau khi ổn định được Lục Lâm Mạc Hải Vinh ít xuất hiện hơn Ngào du đây đó Có lần ông đi ngang qua dụng bây giờ là tà bạ An Giang Khí trời xa sòng tối đen Âm khí dâng cao Giống là một người tinh thông quyền học Gồm cả Y Bốc Tinh Tướng Trong đó y là y học theo kiểu truyền thống Bốc là xem quẻ Tinh là xem sao Chiếu tinh định mệnh Tướng là xem nhân tướng học Nhận thấy dùng này có một sự sắp đặt của tạo hóa Ông liền treo một lượt đến mấy quẻ Quẻ nào cũng đều như nhau Biết rằng trời đã sắp đặt Nên ông không dám can thiệp Chỉ đành để lại một vật gia bảo nhà ông Ở dưới một cái lư đồng trong miếu quan Mười năm sau Một chàng thanh niên trẻ chỉ muốn bảo vật với Lư Hương Mà đã ra tay giúp dân làng đó Diệt trừ yêu ma Tích Lĩnh Ở trên núi Chàng thanh niên đó tên là Võ Kỳ Hưng Câu chuyện diệt Tích Lĩnh Tiên cá hồ tà bạ Như mới xảy ra hôm qua đi thôi Liêm đen và Út Đớt nghe ông lão kể Mà quên cả uống rượu Ăn cơm Chăm chú lắng nghe Mũi đốt không thấy ngứa Đến khi kể xong Thì họ trầm trồ Ờ đó giờ con mới biết luôn á Liêm đen hỏi Nãy bắt nói lý, lý lý dài gì đó Họ là ai Bộ con giống họ lắm hả Ông lão cười và đáp <cười> Chuyện đó đó Thì để bữa khác tao kể cho nghe Giờ thì tranh thủ nhậu đi Sau dài dòng rượu Ông lão nói Rượu bày mùa dở quá có dịp ghé qua chỗ tàu, uống định sơn tủ là bá cháy đợt. Ơ, giả thất lễ quá. Nãy giờ tụi con chưa biết tên bác để xưng hô cho phải á. Tào thứ năm, ở trong rừng tràm á, nên đồng đạo gọi là năm trạm. Tụi bay có đi tịnh biên thì ghé qua nhà tòng. Trở về thi ghe qua nha tao tro ve nam 2019, nấu đến miền Tây là nấu đến đồ đồng. Đặc sản từ hệ thống kinh trạch chẳng chịt đang xen, Rồi nhà vườn cây trái triệu quả Nối ra thì hình ảnh đó ngày nay khá là ít Nếu không có người am tường dẫn đi Khách dùng ngoài rất dễ thất vọng Vì hình ảnh trộn đồng kinh trạch vườn cây trái không như mong đợi Những thứ mà ai cũng biết Là còn khó mà tìm được hàng xịn là như vậy Thử hỏi lục lâm mười phần bí mật Thì những thú vui của họ Được mấy người ngoài biết tới đâu Ở cách thị trấn nhà bàn về phía tỉnh Biên chừng số Sâu trong con đường mòn Dẫn lên một quả đội nhỏ Có một nơi như vậy Nói ra thì quả đội đó cũng giống như một cái hòn đảo nhỏ Giữa ruộng đồng bạc ngàn Đang mùa ngập nước xung quanh Nếu đến Tri Tôn Tỉnh Biên vào mùa tháng 8 tháng 9 Thì khi đứng trên núi két Phóng tầm mắt ra xa Chỉ thấy trắng xóa một màu cho nước lũ lũ thời nay không còn đáng sợ như xưa chỉ là dân nước lên động cho cá tôm sinh sôi nảy nở rồi rút đi sau khi đã lắng động lại lớp phù sa mùa này săn đồ đồng nấu lẩu mắm lai trai bên bờ ruộng hay một cái sàn nước bờ kè gì đó thì phải gọi là rất chí người dân ở đây gọi quả đồi đó là đồi năm do nó thuộc sở hữu của ông năm trầm Xung quanh ngọn đội đó là một có cây đèn bảo thỉnh thoảng có dài người trạm rất rộng Đứng từ quốc lộ nhìn vô Thì thấy chỗ tiếp giáp giữa đồng ruộng Và trung trạm Có một cái láng nhỏ Cứ tối tối Người ta thấy ông nằm mắt giọng nằm ở đó kế bên còn có cây đèn bão Thỉnh thoảng có vài người bơi xuồng tới Có vẻ như là người đi bắt ếch Nhái gì đó Vì chỉ thấy họ lẫn vào trong rừng trạm Có khi một lát quay trở ra Khi thì tới sáng ngày hôm sau ai khi bơi xuồng đến gần chỗ ông năm đều thấy họ ghé xuồng lại rồi nói bữa nay trắng sáng thằng lặng có một đuôi không mỗi lần nghe ai nói câu đó ông năm vẫn nằm im trên giọng tai phe phẩy cái quạt rồi nói <cười> đuôi thằng lặng ngày nào cũng rụng có điều nhỏ quá không ai thấy thường thì sau câu nói của ông năm vị khách sẽ trả lời Úi, nhỏ thì dùng mắt bồ câu mà nhìn Xa thì dùng chân trắng mà đi Đoạn hồi thoại đến đây Ông Năm sẽ ngồi dậy Hỏi một câu khác bất kỳ Dĩ nhiên bằng một thứ ngôn ngữ Mà người thường không thể hiểu được Đó là lục ngữ Tại sao ông Năm phải kỳ công như vậy Lục Lâm là thế giới thần bí Tuy nhiên giữa thế giới hiện đại này Thì ít nhiều cũng có người sẽ nghe về nó Vậy thì làm sao tránh được cái bọn hiếu kỳ Với lại thời buổi nào Mà chẳng có những tay khoe mẻ Bình thường đã nổ banh nhà lòng Thứ hỏi khi biết thêm một vài tuyệt kỷ lục lâm Họ còn nổ tới đâu nữa Lục lâm chơi vào miệng tụi này Thì tuyệt chủng tới nơi Không hẳn là trong giới lục lâm đều toàn thanh nhân Sống khẳng khái đỉnh thiên lập địa Hoặc là trang nam tử hạo hán đại trượng phu Dĩ nhiên là cũng có những tay làm một khoe mười Nhưng vào trường trạm này Ông Năm là thiên tử Tuyệt nhiên không có chuyện dẫn người ngoài vô để lấy le Tất cả đều phải là lục lâm hết Vậy thì bên trong đó có cái gì Mà đêm nào lục lâm cũng tụ về nhiều nhóm như vậy Bơi bằng xuồng ba lá Đi vào trường trạm đó Chỉ có một đường vô Quanh co qua những góc cây rất to Bơi sai đường Thì mắc cạn trên lưng cá sấu ngay Những tay lục lâm lâu năm Thì bơi điệu nghệ Quạt một cái, chèo một cái Đẩy một cái Loáng đặt tới nơi Còn những tên mới vào đây lần đầu Thì lóng ngóng hết sức Tính ra từ bìa trừng vào tới bên trong Cách nhau chừng 700 mét Trong đó có một cái bến khác Nhưng không có ai nằm vỗng Để hỏi thêm lục ngữ cả Trên bến không đốt đèn điện Mà chỉ dùng đèn lồng Đốt đèn dầu ở bên trong Trên bến cắm 6 cây sào ba cây treo đèn màu trắng ba cây treo đèn màu đỏ có một con đường lót đá thềm xanh dẫn tới một cái cổng làm bằng tre nhìn như sắp đi vào một khu vườn tư gia nào đó vậy từ chỗ cổng trào đã nghe bên trong rất quyên náo tiếng cười nói vang vậy tuy nhiên bị tán trừng giữ lại cho nên bên ngoài chẳng ai nghe thấy gì đẩy cửa ra thì thấy một cái quán nhậu với hơn ba mươi bàn bàn nào cũng bốn năm khách Ăn mặc trong hết sức bình thường Nối thế nghĩa là ẩn sâu rừng cây Và cái lối đi ra vẻ quái vị kia Cũng chỉ là một cái quán nhậu bình dân vua nghe có bạn nào đó gọi À, cho một dĩa đuôi thằng làng hấp lá mía đi Lá mía này Không phải là lá mía trong động vật nhai lại Cũng không phải lá mía đường Mà là một loài cỏ Trong sơ qua khá giống với lá mía đường Chỉ mọc duy nhất ở những mỏm đá treo leo Xung quanh vộ bộ hồng Núi cấm An Giang mà thôi Đuôi thằng lằn thì kỳ thực là thằng lằn nào cũng được Tuy nhiên đặc sản ở quán này Chỉ có loại đuôi mọc đầu tiên của thằng lằn núi Loại này chuyên ăn trắng chết Phần thịt trên người rất là độc Tuy nhiên đuôi thì không Đa phần chỉ bắt được những con Đuôi bị đứt cho mọc mới ra Loại đuôi này giá trị giảm hơn một phần tư Lục Lâm chẳng ai thèm để ý Bởi vì họ biết được Nơi mà loài tích lĩnh này sống theo đàn hơn ngàn con Tha hộ mà tìm những con đuôi mới Mỗi đuôi nặng ít nhất cũng trăm trăm. Xét về chuyện đồ ăn thức uống Lục Lâm có tiêu chuẩn cắt khe nghiêm ngặt hơn người thường rất nhiều Lý do là bởi vì họ khai thác được những sản vật vượt xa tưởng tượng của người ta Với những đặc tính bộ dưỡng và có lợi Lấy ví dụ như nhân sâm trong giới lục lâm coi chẳng khác gì cái củ cãi cả. Bởi vì nhân sâm chỉ nghiêng hẳn về một đặc tính, ứng dụng chẳng được bao nhiêu. Mua nhầm đồ dỡm còn hại thân thêm. Chỉ bằng chịu khó lặng lội vô u minh, tìm rễ của loài cây tên là đầu gà. Đem về phơi khô, trồi trang chung với đầu que, ngâm trụ đặc chế. chôn xuống dưới đất phải hơn 90 ngày, thì công dụng vượt trội hơn hẳn. Trong việc bắt động vật để chế biến đồ nhậu cũng vậy Lục Lâm là một cộng đồng kiếm ăn dựa hoàn toàn vào tự nhiên Cho nên ai cũng ý thức được rằng Ăn hôm nay nhưng nhớ chừa cho ngày mai Vì nếu khai thác hết rồi Thì làm gì còn nữa để mà ăn Những điều này Lục Lâm duy trì tới bây giờ Suy cho cùng cũng nhờ Mạc Hải Vinh Là người đã vạch ra nề nếp Chứ nếu không với bản tính giang hồ Thì hẳn đã tuyệt chủng Lục Lâm có lẽ cũng chỉ còn là truyền thuyết mà thôi Về đồ uống Lục Lâm dĩ nhiên thích rượu hơn hãng bia Nhưng hãng bia đường nào mà vô đây bán được Loài rượu nổi tiếng nhất Là rượu ngọc trai Định sơn tủ Nói ngọc trai cho sang Chứ thực ra đó là những phần xương lội Gọi là ngọc Của cá sấu Loài cá sấu u minh Nghe nói dùng ngọc đó ngâm rượu Sẽ ngon hơn những loài khác Quán nhậu nằm sâu trong cái rừng này Thực ra nó không có tên Người ta muốn trụ nhau tới đây Thì hoặc là nói Tới chỗ ông Nam Trạm Hoặc nó ngắn gọn hơn Là đi lục quán Có vẻ khách hàng thích chữ lục quán hơn Vì nó thể hiện rõ đặc điểm Khác biệt nhất của nó Quán nhậu toàn là dân phiêu bạc giang hộ Ai cũng có thể đào giếng Hoặc đập miểu Gió nghệ ít nhiều cũng gây gớm Vậy mà ít khi chỗ này có đánh nhau Xích mít không phải là không có Nhưng ai cũng sợ năm tràm một phép Bởi một bận lão đập cho hai bàn Định vai chạm thấy bơ phở Năm tràm giọng giạc nói à, Ngày xưa con ty với thằng Sâm đó Con phải gọi tao một tiếng Anh Dâm ba thằng con nít như tụi bay ấy, thì tối cái gì Vậy đó Nên ai cũng sợ Chẳng dám quậy ở trong này Cùng lắm thì phải bơi xuồng trả hết khu rừng Khi tới gần quốc lộ mới giải quyết nhau Chuyện đó thì ông Năm mặc kệ Có một đặc tính của nơi này Cũng tương đồng với quán nhậu ở bên ngoài Đó là thông tin Trụ giàu thì lời tra Ban đầu là những câu hỏi xã giao Ngà ngà rồi thì nói về những tin đồn Xỉn rồi Thì bạn kiếm mối làm ăn Mà thú vị nhất là cút tin đồn Lục Lâm ít khi biết được chuyện của nhau Nên mấy vụ tin đồn này chiếm một thời lượng khá lớn của họ Mà cũng phải thôi Bởi vì trong cuộc sống bình thường Mà chúng ta đã bị những tin đồn lá cải Làm cho sao nhãn Vậy thử hỏi trong chốn quyền bí Những tin đồn nghe nó còn thú vị tới giường nào Ê mày Hôm bữa tao nghe Tú Linh đệ lục tỷ á Cùng với thằng Hùng đi kiên lương rồi Trời đất ơi Anh Hùng mà mày dám kêu thằng ha Tao giả cho bây giờ đó Một bàn khác thì lại đang bàn Nè nè nè Có ai nghe nói thiên hổ phụ xuất hiện chưa Ủa mà Hùng nào Phái Hùng bonsai chỗ chú Bảy xăm năm năm trước không Chú Bảy chết uổng ghê hả mày Chứ giỡn hoài Tao nghĩ dễ gì ông chết Tao còn nghĩ rằng thập đồ đệ đều là giả chết hết Hoặc là giả khùng Vì một chuyện gì đó thôi Ờ Vì ai chứ Chỉ của Lý Tổ sư Ý ông là Lý Tô Sư cũng còn sống hay sao? <cười> Mà sao bọn họ cứ phải giả chết vậy chứ? Thôi ai biết được Nói rồi Họ lại cùng Ly ngậm ngùi. À, nhắc lại thập đại đầu đệ á, Thì cái chuyện cô Tám mỗi lần nghe kể là tôi nấu chuột Ừ Sao mấy người đó ai cũng làm tôi sợ hết duy chỉ có cậu hai thôi Lúc nào cũng vậy, khi quán đã về khuya Trong số các bạn nhậu thế nào cũng có người thắc mắc hoặc nhắc về cậu hai Người đó là Tam Ca của tập đồ đệ Nghe kể về cậu hai, lần nào cả quán cũng xôn lên với những tiếng cụm ly Ồ, hình như đó giờ chưa ai thấy được mặt của cậu hai hả? Ha? ừ chắc có mấy uh, sư huynh đệ tỉ muội của ông mới thấy thôi. Tôn tép như mình uh, thì tới chừng nào Nè Lần đó tao đi đập miễu ở Trà Vinh Chút xíu nữa là bị miễu giật Lúc đó thì thấy cậu hai Ông đứng từ xa giúp tao xong á Rồi cũng quay đi Ủa Vậy từ xa sao mới biết cậu hai được Thì giờ tao nghe đồn Ông có pháp nhãn Phát sáng cả ngàn thước mà Ai thập đồ đệ Bí mật nhất Thì hay nghe người ta nói về cậu hai Võ Trường Phân Với cậu Tư Rồng Còn Chính Danh thì tao thấy ổng cũng bá đạo Mà hơi lặng tiếng lắm đâu nghe, Ê, nhắc Chính Danh tao mới nhớ Có nghe nói Về đồ đệ đầu tiên của ổng chưa Con nhỏ đó nghe đâu là đầu giếng Nhiều người ví nó như cậu Tư đó <cười> Trước trời nhiều người dễ giải quá Trình cậu Tư thì phải khác chứ Ờ Chừng nào mà nó đảo chiều mạch thất sơn được đi Thì lúc đó tao mới sợ Một bàn cát thì thì thầm Ê Nghe nói địa lòng phụ xuất hiện kìa Trên bàn đó lập tức nhao nhao lên Cái gì Phụ nghe nói hơn trăm năm nay mới có lại đó Ừ biết ai sợ hữu không Ừ nghe đâu loán thoáng là một người của tứ trấn thôi. Ờ, Nếu vậy thì có khi tứ phụ hội ngộ được đó Không quy thì nghe đồn đã truyền cho người khác Còn Hải Phượng thì bạc tâm Mặc dù biết có người khai rồi Một người trong bàn thở dài Đúng là tư trấn Mỗi lần xuất hiện ra Đều có đồ chơi thứ dữ Khen người ta hết À Còn về nà Long Hội Nghe nói đang trục trịch trở lại Săn làng quá trời kìa Cái gì <cười> Săn làng đã khó rồi Bây giờ còn phải cạnh tranh với bọn nó nữa sao Nè mày xấu xạo hoài Cái lúc mày chưa đẻ ra thì nó đã biến mất rồi Có biết tụi nó có năng lực ra sao đâu Một người nâng ly Trầm ngâm lại nói Lần đó tao có đụng một nữ quái Tự nhận là na lông hội Nè Không có đùa với năng lực của tụi đó được đâu Quán của ông Năm Trầm Lúc nào cũng vạn khách từ sáng sớm Nếu có chuyện Thì ông vào giải quyết Không thì ông cứ nằm trong võng mà phe phẩy cái quạt, ngắm trăng nước, lúc thì hút thuốc trì gãy dài điệu tân cổ, rồi than ngắn thở dài. Biết đâu được với bản lĩnh của một lão niên lục lâm, ông cảm nhận được những chuyện kinh thiên đồng địa sắp xảy ra. Ông buông ra một tiếng thang trời, thì đúng lúc này, tại Ca Lâu Thành, Hùng Bon Sai thi triển tình đồ vãng sanh pháp chúng Quán nhậu đang xôm thì năm trạm đi băng băng vô kêu lớn à, nè quán đóng cửa tất cả giải tắc đi về nhanh tao cho 5 phút đó không ai dám cãi ngay cả lục lâm đang đi nặng đi nhẹ nghe ông năm quát lớn như vậy thì bưng quần mà chạy đi nhanh không ai biết lý do tại sao ông năm lại đuổi về hết như vậy chỉ thấy cái bàn kế bên ông đã bày sẵn bốn cái bình trụ ngồi đó có ba người bịt mặt Pháp khí tỏa tra không thể giấu được Rõ ràng Họ là đại cao thủ Lục Lâm Đã tới hồi biến động